trường một trăm bảy mươi tám từng trong thập đại cao thủ băng hoàng nhìn lão nhân trước mặt bị bao phủ trong lớp bạch sắc quang mang băng tầng đầy yêu dị tiêu viêm trong lòng nhẹ thở một hơi đối với lão nhân thoáng có điểm ấy lấy mà chia tay sau đó xoay người muốn bỏ đi tiểu tử quả thật đã xem thường ngươi ngay khi tiêu viêm xoay người thì từ trong băng tầng truyền ra thanh âm có chút mệt mỏi của lão nhân cước bộ hơi dừng lại, Tiêu Viêm quay đầu. Lao nhân nở trong băng tầng chậm rãi mở mắt ra, trong lòng của hắn vẫn không hề kinh hoàng, bởi hắn biết với thực lực bây giờ của lão nhân thì không thể đột phá được viên đá chắn mà Giác Lão thiết lập. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm cười nói: "Lão tiên sinh, ta đã nói là không muốn trở mặt với ngươi, chỉ là thứ này đối với ta thực trọng yếu cho nên." Ha ha, không nghĩ tới ẩn cư 20 năm, nhưng hôm nay lại bị một tên tiểu tử làm cho chật vật, thực có chút đáng buồn. Lão nhân thoáng có chút thê lương, song lát sau giọng chợt biến đổi. Ánh mắt xuyên thấu qua lớp băng tần nhưu dị mà tiêu viêm đang ở trên ngoài, thản nhiên nói: Tiểu tử, bức tần đồ này đối với ngươi rất trọng yếu. Tiêu viêm trầm mặc một chút hơi gật đầu. Hắc hắc. Thay thế lão nhân bỗng cười hắc hắc lụ cười có chút quỷ dị nhíu mày tiêu viêm không còn để ý đến hắn xoay người đi ra ngoài cửa Làm đó tại giữa sa mạc ta đã hao tổn tâm kế mới đoạt được bức tàn đồ này Sau đó dựa vào ta nhiều năm kinh nghiệm Vẽ bản đồ mà hoàn thành chia ló ra thành hai phần Một phần chính là cái lúc người đã lấy đi Phần còn lại hắc hắc Lão nhân cười lạnh Cước bộ lại một lần nữa dừng lại Tiêu viêm quay lưng về phía lão già Thủ chỉ từ trong lạp dưới bắn ra. Bức tàn đồ rất nhanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiêu viêm để trước mặt quan sát kỹ càng. Quả nhiên phát hiện kích thước của tàn đồ này so với cái lần trước của hắn đoạt được tại sân động ma thú. Thì nhỏ hơn một lửa. Bàn tay nắm chặt tàn đồ tiêu viêm sắc mặt thoáng có chút khó coi. Hào hết tâm lực dĩ nhiên cũng chỉ đoạt được một lửa của tàn đồ. Điều này thực là làm cho hắn có chút tức giận. Nhẹ thở ra một hơi tiêu viêm đem tàn đồ cẩn thận khất vào trong nạp giới chậm rãi xoay người lại. Lạch Lùng nhìn lão nhân nói: "Ngươi vốn không cần đem bí mật này nói ra, hơn nữa, ngươi cũng biết ta sẽ không muốn giết ngươi, nhưng ngươi hiện tại tự mình nói ra, ngươi muốn ta hạ xác thú." "Khắc, tiểu tử, đừng đem tử vong ra mà uy hiếp ta. Ta sống phần nửa cuộc đời còn cái gì phong ba lão chưa trải qua? Lúc ta tung hoành ở gia mã đế quốc thì ngươi còn chưa xuất sanh." Chẳng lẽ còn sợ người uy hiếp Còn nữa Nếu ta bỏ mạng Thì cho dù người bản lĩnh thông thiên Thì cũng không thể có phần bản đồ còn lại Hắc hắc Đến lúc đó Chỉ cần thiếu đi một tiểu bộ phận Thì người có đem được cả bức bản đồ kia khâu lại Cũng không thể tìm được vị trí Dẫn đến lời cất bảo vật Đối với giọng nói lạnh lùng Ẩn chứa sát ý của tiêu viêm thì Lão nhân đáp lại một cách xem thường đôi mắt híp lại, hàn quang nhàn nhạt, nhạt từ đó xe qua. Tôi viêm nhẹ thở một hơi, bàn tay nắm chặt lại thẳng nhiên nói: Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi tự dưng mà nói bí mật này ra, không phải chỉ để chồng giận ta một cách ngu xuẩn đấy chứ? Tiều tử kia tâm trí quả bất phàm, ta thật tò mò cái tên biến thái nào lại có thể bồi dưỡng ra ngươi. Hiện tại mặc dù ta không thể nói gì, nhưng ta khẳng định. Mười năm sau thì ngươi sẽ đứng trên đỉnh cao Của gia mã đế quốc này Nhìn bộ dáng của tiêu viêm Lão nhân không khỏi có chút cảm thán nói nghe lời đánh giá của lão nhân Tiêu viêm liếc hắn cau mày nói Chỉ là lời của ngươi mà thôi Ngươi rút cuộc là muốn thế nào Mới bằng lòng giao phần còn lại của bức tàn đồ Có thể phóng xuất từ khối băng tần này ra chứ Đương nhiên Là nếu ngươi không sợ ta trở mặt Lão nhân cười nói Tri Viêm híp đôi mắt ưu tư nhìn chằm chằm lão nhân lát sau, đôi mắt chậm rãi nhắm lại rồi chợt mở. Tiến lại gần, thủ trưởng khẽ chạm vào băng tần, lòng bàn tay khẽ rung lên, một đạo sâm bạch hỏa diễm xâm nhập vào bên trong. Điểm đem yêu dị băng tần nhanh chóng đánh tan. Ta có thể giam cần ngươi một lần thì cũng có thể làm lại lần thứ hai, cho nên đừng có giở trò, nếu không lần sau băng tần ngưng kết chính là từ máu của ngươi chỉ bằng cái phất tay và vỡ đi băng dị y Cho dù là một đấu linh thượng giả, cũng không có khả năng lực đó. Điêu Viêm con người đen kịt đột nhiên trở lại lần nữa, vô cùng thâm thúy ẩn chứa sự đan tăng thương. Sau khi phá vỡ lớp băng tầng, Điêu Viêm đầu hơi quay ra đằng sau, ánh mắt thâm thúy ẩn chứa sự tăng thương nhanh chóng biến mất. Tôi chậm rãi cúi đầu nhìn băng tan không ngừng run run đánh vào lão nhân nói. Nói đi thật là băng lãnh hỏa diễm khủng khiếp. Nếu ta đoán không lầm thì hỏa diễm mà ngươi sử dụng lúc trước là một loại thần kỳ dị hỏa. Khuôn mặt run rẩy, lão nhân thoáng có chút sợ hãi nói: "Tiểu Viêm ngước mắt, từ chối cho ý kiến. Nhìn bộ dáng của Tiểu Viêm, lão nhân trong mắt xẹt qua một tia vui mừng. Bất quá, Ngài lập tức đã áp chế xuống, trầm ngâm nói: "Ngươi cũng biết thực lực của ta là một đấu hoàng cường giả." "Ân." Tiểu Viêm gật đầu vậy ngươi biết thân phận của ta chứ? lão nhân hỏi. không biết. nhìn thấy tiêu viêm lắc đầu, lão nhân có chút bất đắc dĩ lắc đầu. bất quá chợt khuôn mặt thoáng hiện lên nét kiêu ngạo. tên ta là hải ba đông. có lẽ người chưa có nghe qua tên này. nhưng một cái tên khác của ta thì ta nghĩ người sẽ nghe qua. băng hoàng. hai chữ băng hoàng lọt vào tai. tiêu viêm đầu tiên sực sốt, Ngay sau đó khuôn mặt biến đổi, ánh mắt ẩn chứa nét kỳ dị đánh giá lão nhân kia vốn đã chịu thiệt thòi với hắn, mặc dù trước kia hắn có ở Âu Tần Thanh, nhưng đối với cường giả danh chấn Ra Mã Đế Quốc thì cũng không xa lạ. Băng Hoàng từng bài danh một trong thập đại cường giả của Ra Mã Đế Quốc là người tính tình cổ tịch kiêu ngạo, cực kỳ am hiểu về băng hệ đấu khí, đã từng giận dữ mà đóng băng cả một tòa thành thị. Trong số thập đại cường giả năm đó, hắn là một trong số không nhiều đấu hoàng cường giả cùng vân Nam Tông. Đông chủ quyết chiến trên đỉnh Vân Nam Sơn, mặc dù với công bị thua, nhưng đối thua cũng thắng một cách chật vật. Trong một lần gia mã đế quốc và xuất Vân đế quốc tổ chức Cường giả đại hội, hắn đã một mình độc chiến với đối phương, làm một gã đấu hoàng và một gã đấu vương không bị bại, gây kinh chấn toàn đấu trường. Sau lần Cường giả đại hội đó thì Băng Hoàng đã biến mất, cho tới bây giờ cái tên Băng Hoàng gia mã đế quốc chỉ lưu lại trong tâm trí đám cường giả đồng lữ với hắn mà thôi. Nhóm thập đại cường giả mới bây giờ đã che lấp đi vinh quang Của lớp cựu thập đại cao thủ trước đây Tiêu viêm chưa từng nghĩ lão nhân tướng mạo xấu xí trước mặt lại là băng hoàng Từng khiến cho các giai tầng cường giả của xuất vân đế quốc đau đầu cái loại bất ngờ này thực khiến cho người ta không khỏi ngạc nhiên Hắc thật tốt Đại danh của lão phu cũng không theo thời gian mà trôi vào quên lãng Người vẫn có nghe qua Nhìn sắc mặt của tiêu viêm Hải Ba Đông có chút đắc ý cười nói Chậm rãi thở một hơi Tiêu viêm thở dài nói Đích xác là không ngờ tới Không nghĩ một đấu hoàng cường giả danh chấn ra má đích quốc Lại ẩn cư trong sa mạc Là một tiểu thương nhân bán bản đồ Vậy người như thế nào trở thành bộ giác này Thực lực vừa rồi mà người thấy hiển lộ ra Chỉ ước chừng mức đấu linh đi Tiêu viêm nghi hoặc nói Nghe vậy Hải Ba Đông có chút khổ sở gật đầu nói Lần đó sau khi tham dự Đế quốc Cường giả Đại hội, xong thì ta tới Tháp Quai Nghị Đại Sa Mạc, trong lúc đột nhiên đoạt được Tàn Đồ, nhưng cũng vì vậy mà bị sa tộc hoàng gia ở trong sa mạc Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương truy sát. Người phải biết rõ, Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương thực lực ở cấp bậc đấu hoàng cường giả chính là đứng đầu. Nhưng không phải vị cường giả này đã có lời, các không trường tỷ bọn sa nhân tộc đã sớm tấn công nhân loại Đế quốc rồi. Tại chiến trường lọ ta thua trong tay nàng cũng không có gì bất ngờ, mặc dù sau đó mượn cơ hội đào thoát nhưng lại trúng xà chi phong ấn chú của nàng. Không chỉ thân thể nhanh chóng già yếu mà ngay cả thực lực cũng bị phong ấn tại đấu linh cấp bậc. Hải Ba Đông thở dài, nhiều năm như vậy ta ẩn cư tại chỗ này, nghiên cứu bí mật của tấm tàn đồ muốn từ đó tìm ra biện pháp có thể giải trừ phong ấn. Nhưng tấm tàn đồ này chỉ là một tiểu bộ phận, cho dù tu luyện như thế nào cũng không thể giải được nó. Ngươi không phải là muốn giúp ta, muốn ta giúp ngươi giải phong ấn chứ?" Cỏ mắt híp lại, Tiêu Viêm đột nhiên nhíu mày nói. "Ừm. Ách, ngươi quá coi trọng ta, ta cũng không có bản lãnh đó." Khẽ lắc đầu, Tiêu Viêm cười khan nói. "Trọng trách như vậy hắn không cam nổi. Cách đây vài thập niên ta có một phương thuốc có thể phá giải phong ấn, chỉ cần luyện chế ra đàn giường." theo lời chỉ dẫn của phương thuốc lọ để có thể khôi phục thực lực của ta, hải ba đông trầm giọng nói. ta nghĩ người lên tìm đan vương cổ hà ở Đế quốc này mà nói đến luyện dược hẳn không có nhiều người có thể so sánh với hắn. đó chỉ là một cái nho nhỏ nhị phẩm đệ dược sư mà thôi. tiêu viêm nhún vai bất đắc dĩ. hắn không được. hải ba đông lắc đầu cười khổ. luyện chế ra loại đan dược này thì điều kiện quan trọng nhất của luyện dược sư là phải có dị hỏa. Đàn vườn của Hà Tự hồ không có thứ này Nga Nghe vậy tiểu viêm trong lòng Xẹt qua một nét kinh ngạc Các loại đan dược gì mà cần Điều kiện ngặt ngào như vậy Muốn ta cũng không định đem tin tức Về phần còn lại tức bản đồ nói cho ngươi Bất quá, ngay lúc cuối Ngươi thi triển ra sâm bạch hỏa diễm Đã khiến ta thay đổi chủ ý Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đan dược mà ta cần Thì ta không nhớ giao tiểu bản đồ Lấy cho ngươi và đồng thời băng hoàng hải ba đông ta cũng nợ người một phần ân tình cứ hẳn biết một cái ân tình của đỗ hoàng cường giả đáng giá như thế nào hải ba đông trầm giọng nói nghe nói thế tiêu viêm trong lòng thoáng có chút động dung nhẹ giọng nói đan dược mà ngươi cần phải luyện là mấy phẩm lục phẩm đan dược hải ba đông liếm miệng cười nói đảo cặp bắt trắng dã tiêu viêm bất đắc dĩ giang tay nhún vai Lục phẩm cho dù ta có dị hỏa nhưng hiện tại chỉ là cái nhị phẩm đệ dược sư như thế nào có thể luyện chế loại đan dược cấp bậc này? Ta tin rằng thực lực của ngươi không chỉ biểu hiện ra từng ấy Nhìn tiêu viêm đang bất đăng sĩ Hải Ba đồng thoáng có chút giả hoạt Thở dài một hơi, tiêu viêm hơi trầm mặc trong lòng nhẹ giọng hỏi Sư phụ, người thấy thế nào? Mặc kệ là như thế nào, với bản đồ kia có liên quan tới tịnh liên hiếu hỏa Chúng ta phải đoạt bằng được nó đối với tiến hóa công pháp của người sau này chính là quan trọng nhất. rùa gấu trầm ngâm nói. vậy ý người là đáp ứng hắn. ân trước tiên cứ đáp ứng hắn. hơn nữa cái ân tình của đỗ hoàng cường giả cũng đích xác rất đáng giá. thế người có cho rằng lão giả này một khi đã hồi phục thực lực thì tiêu viêm đạo một con mắt một vòng cẩn thận. à yên tâm đi, có ta ở đây cho dù hắn hồi phục thực lực cũng không có năng lực đoạt lại bức tàn đồ. Tại lúc luyện chế đan dược, chẳng lẽ chúng ta không thể thi triển một chút thủ đoạn phòng ngừa vạn nhất sao?" Sực lão thản nhiên cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chờ đợi của Hải Ba Đông, khẽ gật đầu mỉm cười nói: "Hào, ta đáp ứng ngươi."